Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ không thể nào khống chế được mình. Giọng của mẹ nức nghẹn. Tiểu Mộc à, con có thể hứa với mẹ đi, không bao giờ làm những việc nguy hiểm đó nữa. Chỉ là một người bình thường an phận, có được không hả con? Vâng, con hứa chứ, con hứa. Đặt điện thoại xuống, Phương Mộc ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế. Sau đó lấy đồ rửa mặt đánh răng Đứng dậy đi đến phòng vệ sinh Trên tường trong phòng vệ sinh Có một tấm gương lớn Phản chiếu thân hình một cậu thanh niên trẻ Trông hơi gầy Bên trên để trần làn da trắng nợt lép Phương mộc ghé sát lại gần soi mình trong gương Tóc để đầu cua Vầng trán rộng nhợt nhạt Má hóp Trong mắt có tia móc đỏ Cầm để râu Lông mày quấn vào nhau Nếp nhan nơi khóe mắt Hẳn rất sâu Đây là mình chàng trai mới chỉ có hăm 24 tuổi sao.